Thiên đàng du ký hồi 20, dạo cung tây hoa lần thứ ba, lắng nghe giao chỉ kim mẫu thuyết pháp. Dốc bướm trang sinh đẹp mộng lòng, thuyền về lửa huệ ngập hồ trong, tình đời rối loạn cuồng phong thổi, khởi dậy vô thường bạn sự không. Tế Phật, thế giới thiên đàng cực lạc chẳng đâu xa, nếu như quét dọn cho sạch được nơi mình đang ở, Cùng tẩy trừ được tâm ô uế Thì không những cỏ dại chẳng mọc bừa trên mảnh đất trần gian Mà lại còn có thể hóa đất thành ngọc vàng sáng trang Đất thanh tịnh, tức là đất hoa lạc Thiên đàng ở ngay trước mắt chúng sinh Muốn bước tới chẳng khó khăn gì Con người không có đôi cánh Làm sao bay bổng Nên thứ nhất là phải luyện cho tinh thần thanh thoát nhẹ nhàng Thứ nhì là phải tu để nghiệp ác hoàn thiện Tuy là không có cánh song vẫn có thể như khinh khí cầu Đầy áp khí thanh nhẹ bay lên Còn ngược lại Tâm hồn nặng trược Tội lỗi đầy mình Dẫu có đôi cánh dài rộng Nhưng lại phiền não cùng chủ nợ níu kéo Cũng chẳng thể lên đến thiên đàng được Bữa nay Đã tới giờ thăm cõi trời để viết sách Thầy sẽ hướng dẫn trò ngoan dân sinh của thầy Dạo thăm cung giao trì thêm lần nữa Chuẩn bị lên đài xem Dương sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật, đã tới cung giao trì, dương sinh xuống đài sen, chuẩn bị vào lệ chào ra mắt đức lão mẫu. Dương sinh, tới cung giao trì có thêm cảm giác thân thuộc, lão mẫu thương xót con đỏ, ân đức thật sâu dày. Theo ân sư dạo thăm ba cõi, dọ hỏi chân đạo ơn ích quá nhiều. Kính xin lão mẫu, Ân Ban Linh Quang. Lão mẫu, lành thay, con hôm nay lại tới thăm trốn mẫu ở, thật quá vui mừng. Mẫu nhớ Nguyên Linh lòng hằng lo lắng, mong sau sách Thiên Đàng Du Ký viết xong, để thức tỉnh bến mê, cứu độ chúng sanh, lòng hẳn được an ủi một vài phần. Để chúng sinh thấy rõ cảnh lạ giao trì, con hãy theo mẫu đi thăm các trốn. Dương Sinh Vườn cây phía trước kết trái sung suê Trái lại giống như trái đào chín đỏ Cùng khắp hương vị thơm ngát Khiến thèm chảy nước miếng Đào này so với đào dương gian lớn hơn nhiều Chắc là người đời gọi là đào tiên đấy Ở gốc đào có nhiều tiên đồng, tiên nữ vui đùa Lại có các đạo trưởng Vị thì ngồi trên phiến đá đánh cờ suốt ngày Có vị đang hái đào tiên ăn Họ sống không buồn giàu lo lắng Ai thấy cũng phải mê, chẳng rõ phải tu tới mức như thế nào mới được hưởng cuộc sống sung sướng này. Lão mẫu, đó là vườn lạc thú đào tiên ở trong tam giới, chỉ có linh khí giao trì mới hôn đúc nổi đào tiên, khắp vườn đào tiên chín đỏ là có ý chờ những ai ở thế gian tu hành đắc đạo lên hái mà ăn. Dương sinh, khu vườn hình như có người canh gác. Chẳng rõ có được phép tự do vào không Lão Mẫu Phía ngoài vườn có tiên canh giữ Nếu như kẻ tu đạo mà công quả chưa tròn đầy Không được phép vào trong dự yến đào tiên Tiên đồng, tiên nữ và các đạo sĩ ở trong vườn này Đều là khách quý của giao trì Đồng thời cũng là chủ nhân Hôm nay tu thành chính quả Do đó mới được tới đây Sống tiêu dao tự tại cùng ăn trái đào. Dương Sinh, sau khi tu thành chính quả, phải tới cung giao trì nhận đào tiên do lão mẫu ban, để được trường sinh bất lão là tại sao? Lão mẫu, đào tiên giống hình trái tim, do đó có thể nói là đào tiên trồng tại tim người. Chúng sinh, nếu như chịu khó tu đạo, một sớm công đức viên mãn, thoát xác bay lên giao trì. Dự tiệc đào tiên cùng nhận lãnh quả vị ngự tòa sen, bởi vậy việc tới giao trì ăn đào tiên tượng trưng cho sự chứng quả thành đạo, vĩnh viễn thoát luân hồi, mãi mãi được hưởng tước lộc trời ân ban. Do đó, người đời phải chăm lo vun bồi thiện tâm, không được để tâm sinh ác niệm độc niệm. Nếu như trái lệnh, cây đào tiên khô héo chết đi, sẽ không được hưởng đạo quả. Hiện nay kẻ tu đạo rất nhiều, đào tiên giao chỉ kết trái sai vô kể Đang chờ chúng sinh lên hái Mong rằng chúng sinh sẽ không để mất cơ hội tốt Chúng ta hãy vào trong vườn Phỏng vấn các đạo sĩ đang ngồi đánh cờ Dương sinh, xin tuân lệnh Các tiên canh vườn thấy lão mẫu tới Lập tức lui bước nhường lối cho chúng tôi vào Xin kim tiên cho biết về quá trình tu thành chính quả của ngài Sau khi lên tới giao chỉ cảm tưởng của kim tiên ra sao kim tiên dương sinh từ dương gian lên hỏi về kinh nghiệm tu đạo xin mời ngồi đợi chúng tôi chơi xong ván cờ này sẽ đảm đạo với dương sinh được chăng dương sinh đánh cờ đứng ngoài mách hẳn là sáng suốt hơn người trong cuộc đảo ngược lại thế cờ chẳng khó khăn kim tiên dương sinh nói rất trí lý Nhà Phật dùng hạt bồ đề kết thành sâu chuỗi, mỗi hạt là một tiếng niệm Phật. Còn đạo gia lại lấy gỗ làm bàn cờ và quân cờ, vạch đường đi nước bước, xuất quỷ nhập thần và dặn phải đánh cờ không bàn bạc mới là chân quân tử. Đã ra quân mà không lui mới là đại trượng phu, quả là lời kinh tuyệt diệu, chỉ điểm nhiên không nói năng mà chiến thắng, tinh thần quả là anh dũng. Bởi vậy cho nên mới ví sự đánh cờ Cũng giống như lần chàng hạt Niệm Phật Quả là vô thanh thắng hữu thanh cờ ca tuyệt vời vậy Tính cờ siêu diệu công phu được tới mức này Nếu không phải là nhân sĩ Chẳng thể làm nổi Tính cờ kiên nhẫn như ngồi lần chàng hạt Quả là cao thủ Dương sinh Thưa không dám Lời kim tiên dạy siêu diệu quý báu như vàng Xin Kim Tiên cho biết thêm quá trình tu luyện và phải làm cách nào để đạt được đạo quả tròn đây. Kim Tiên, tu đạo là sự nghiệp của cả cuộc đời. Chẳng thêm một sớm lo xong. Như đánh không tiến, tức là lùi vậy. Lại thêm quân mai phục khắp nơi, nguy cơ khắp trốn. Không quản thất bại mới thắng nổi bàn cờ. Thoát khỏi đời sống phàm trần ràng buộc. Tôi lúc sống ở trần gian trọng niềm kính thờ Thái Thượng Đạo Tổ. Lã Tổ Sư, quan âm đại sĩ cùng chư tiên Phật khác, chăm lo học đạo, tìm hiểu chân lý, học tất cả những gì có ích cho chúng sinh, cho tiền tặng thuốc kẻ nghèo, sửa đường xây cầu, ấn tống kinh sách, giảng kinh thuyết pháp, đều dốc lực làm tất cả. Cuối cùng công quả viên mãn, sau khi quy tiên, Nguyên Linh được tới cung giao trì sống tiêu giao Tắm nước ao ngọc Ăn đào tiên Luôn luôn tự tại Lấy mãi không hết Dùng hoài vẫn còn Có thể nói là sung sướng vô cùng Mong người đồi hồi tâm tỉnh giấc hôn mê Sớm tu đại đạo Để ngày sau có thể tới đây Cùng nhau nói chuyện đạo Bàn luận lẽ huyền vi Dương sinh Xin hỏi tiên nương Tiên nương tu cách nào mà đạt được chánh quả? Tiên cô, tôi thủa bé học nghề may Sau khi thành tài tự mình mở tiệm hành nghề Sau nhờ bạn giới thiệu Tôi tới bái sư học đạo Tịnh khẩu ăn chay Một mặt làm việc kiếm sống Một mặt tu thân ngộ đạo Nửa thánh nửa phàm Gặp khách hàng là tôi khuyên họ tu đạo Gặp kẻ nghèo khó là tôi giúp đỡ Tới năm tôi 25 tuổi, lập gia đình. Chồng tôi vốn cũng là một cư sĩ tu tại gia. Cho nên hai vợ chồng đồng tu, có lỗi lầm chi cùng tha thứ cho nhau. Chúng tôi đều tự biết là thiên ân thánh đức. Run rủ mới gặp được người bạn chi kỳ đồng tu. Quả là may mắn. Chúng tôi sinh được hai trai một gái. Đều ngoan ngoãn chăm chỉ học hành, giữ gìn đạo đức vun bồi phẩm hạnh. Suốt đời làm việc thiện không mệt mỏi Độ được rất nhiều người Tới năm 62 tuổi không bệnh mà mất Nguyên Linh bay thẳng lên cõi gia trì vô cực Được lão mẫu phong làm tĩnh nguyệt tiên cơ tiêu dao vô tận Còn chồng tôi quy tiên từ một năm trước Hiện đang tu luyện tại cung đông hoa Cũng đạt được quả vị rất cao Hy vọng người đời tu đạo Không chỉ tu đức hạnh bên trong của mình Mà việc công quả bên ngoài cũng quan trọng lắm đấy. Nếu như gặp người hoạn nạn khốn khổ, phải dốc tâm cứu giúp. Lòng từ bi đó công đức rất lớn, nếu như thiếu đức khó thành được đạo. Trong khi tu đạo không được cống cao kiêu ngạo, tự cho là mình đầy đủ. Phải biết nghe lời dạy của người trước cùng bàn đạo. Nếu như gặp các tu sĩ của các tôn giáo khác, cũng phải đem lòng tôn kính. Y như các bạn đạo của tôn giáo đó vậy Không được bài xích Coi khinh, phỉ báng, Đó là công phu bồi dưỡng nội đức vậy Có người một mặt tu đạo Cứu độ chúng sinh Nhưng mặt khác coi khinh các tu sĩ Của các tôn giáo khác Tâm phân biệt này nọ Ghen ghét, oán hờn đủ thứ Đối với nội tâm tổn hại rất lớn Kẻ tu đạo Luôn mắc phải điểm này Khiến cho đạo quả khó tròn đầy Vì còn sống ở giữa, cõi trần mắt thịt chẳng sáng, thành ra tạo nghiệp mà không hay. Mong rằng, sau khi nghe lời tôi nói, mau mau sửa đổi sai lầm, sự nghiệp tu đạo mới không bị hiếm quyết. Xin hãy nhớ kỹ. Dương sinh, sau khi nghe các vị đó thuyết pháp xong, thấy rằng việc tu đạo chẳng dễ dàng. Quá trình tu đạo của các vị đó đều trải qua biết bao trở ngại. Cùng gặp rất nhiều sự đả kích mới có thể thành công Và lại trong cuộc sống hàng ngày Từ việc nhỏ cho tới việc lớn Phải hành xử cho tới mức tận thiện tận mỹ Đối với các tôn giáo khác Không nuôi dưỡng sự bất bình cùng bài xích lẫn nhau Tại cõi thiên liêng Tôi thấy tiên Phật các giới rất dung hòa Cho nên tôi tin tưởng rằng Chỉ có những ai có tâm bao dung Cùng vứt bỏ được tư kiến Mới có thể thăng hoa lên cõi trời sống tiêu dao. Còn không, lửa thiêng liêng nơi cõi trời sẽ bốc cháy dữ dội Dẫu là cõi tiên cõi Phật Cũng chẳng trốn nào hoàn toàn yên tĩnh Theo như tôi được thấy Phảm những thánh linh có thể qua lại cõi linh thiêng, Họ đều có ý thức về tôn giáo Cho nên, dẫu gặp cảnh ngộ nào Họ đều đạt được trình độ tự biết của mình Và vạn vật cùng chung một thể đều lo vượt thoát ra ngoài, không chịu để cho ngoại vật ràng buộc, mới có thể tồn tại nổi nơi cảnh giới vô cực. Nếu không vậy thì linh thể của họ, ghi tới cảnh giới vô cực, mà vẫn còn giữ thói quen chấp ngã trước đây, sẽ bị chối từ ngay, chẳng thể tiến vào cõi chân không vô cực thanh tịnh nổi. Lão Mẫu, con nói rất đúng, chúng sinh nơi cõi phàm trần đều là con đỏ, các tôn giáo nếu như đả kích lẫn nhau, tức là tự mình chôn vùi mình, chẳng thể cứu vãn nổi. Nơi giáo lý hoặc giáo nghĩa của các tôn giáo khác tuy có sự bất đồng, song mục đích cuối cùng tất cả đều chung một gốc, ước mong chúng sinh hãy cố giữ tự tâm, tự vấn, tự tu, tự thành, lẽ trời vô cực nhinh tiếp Đạo cao vô cực kẻ tu đạo phải đạt tới cảnh giới vô thanh, vô sắc, vô tướng. Còn nếu như không quét sạch nổi, tam tâm tứ tướng, hẳn là khó chứng được địa vị tối cao là đài sen cửu phẩm. Như hôm nay, con đã thấy họ đều đáng yêu dễ mến. Tất cả những gì thuộc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới ở nơi họ đều đã được trừ khử sạch trơn. Do đó, Họ có thể đạt được quả vị, siêu thoát khỏi những ràng buộc nơi cõi hồng trần. Người đời giác ngộ tu luyện bao nhiêu, thì đắc bấy nhiêu. Do đó, mong người đời nhận ra chân lẽ thực mà quay về được đường ngay, đồng tâm chung sức cứu độ nhân loại đang bị đầy đoạn trong thời kỳ mạt pháp này. Để tạo hạnh phúc cho mọi người quay về đường sáng, đạo đức lấy sự tốt lành hòa thuận là mục đích tu thân dưỡng tính, để được gần cõi giao trì vô cực, chung hưởng thiên đạo. Tế Phật cảm tạ những lời chỉ giáo nhân từ của lão mẫu, những điều dặn đi dặn lại chúng sinh, tin rằng chúng sinh sẽ thực hiện được những điều lão mẫu hằng mong muốn. Chúng sinh sẽ tẩy trừ được thói quen xấu xa, cùng tính tình hèn kém, theo thiện bỏ ác, từ nay về sau sẽ dứt bỏ được căn bệnh tự hủy hoại mình. Không còn tham sân si Cùng dâm dục cờ bạc dối trá Mau quay trở lại con đường thiện Để cùng leo thang trời Và tránh khỏi đoạn lạc địa ngục Vì khi đã rơi xuống đó Mới kêu cứu vô phương thoát khỏi Bữa nay Thời giờ eo hẹp Xin cáo tử lão mẫu Thánh cảnh tây hoa dọa thăm tới đây Kể như là đã hoàn tất được một phần Dương sinh Hãy lạy tạ ơn mẫu Để con chuẩn bị trở lại thánh hiền đường Dương sinh Đa tạ đứng tử mẫu đã mở lượng tử bi Ân ban linh quang điển lành Khai mở trí huệ cho con Con xin hứa sẽ vâng lời hành đạo cứu người Hoàn thành đại nguyện Để báo đền ơn mẫu Xin bái tử lão mẫu Lão mẫu Vì độ chúng sinh mà tế Phật cùng con Phải chịu biết bao đắng cay khổ cực Bôn ba khắp ba cõi Sau khi sách địa ngục du ký viết xong Phổ độ toàn cầu Lập được công đầu trong việc giúp chúng sinh Mở tai sáng mắt Lòng mẫu cảm thấy vô cùng an ủi Hôm nay Con lại dạo thăm cõi trời hỏi đạo Tìm chân lý để viết sách thiên đàng du ký Giới thiệu phong cảnh tươi sáng thiên đàng Để quảng độ chúng sinh Lòng mẫu vô cùng sung sướng Đặc biệt ban một bài thơ cùng một trái đào tiên để trí tuệ mãi mãi khai mở. Pháp màu dáng thế độ nguyên linh, thánh bút biên thành đạo đức kinh. Địa ngục thiên đàng chung một cửa, tâm chia thiện ác bóng theo hình. Ngàn sư kinh báu còn lưu ý, muôn thủa sách hay mãi nức tình. Biển khổ sóng to từ đấy dứt, đào tiên ăn được sẽ trường sinh. Dương sinh, lệ tạ lão mẫu đã ân ban thơ trời, đảo tiên cô sẽ mang về thưởng thức hương vị đạo. Xin từ biệt lão mẫu, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.